Tiến triển. Chương 29. chiều thứ hai ngày hai mươi sáu tháng mười một anh đô kết thúc ca mổ cho một cậu bé bị chết đuối trên sông và giờ anh đ a n g điện vào bản báo cáo trong khi nghe cha cậu bé giải thích sự việc anh đô cố tìm hiểu ngày sinh và những việc cậu bé làm vào hôm xảy ra tai nạn nhưng câu trả lời của người đàn ông mơ hồ và lộn xộn khiến công việc của ando trở nên khó khăn đôi khi người cha nhìn ra ngoài cửa sổ khi cuộc trao đổi trùng xuống đôi lúc ando lại bắt gặp ông ta ngáp ông ta t r o n g kiệt sức và uể oải ando muốn kết thúc càng nhanh càng tốt để giải phóng cho người đàn ông lúc ấy phòng giám định pháp y đột nhiên rúng động họ vừa được cảnh sát báo cho biết một thi thể nữa đang được mang đến là thi thể của một người phụ nữ chưa xác định được danh tính lúc này mọi người cùng chuẩn bị tiếp nhận tử thi để mổ bác sĩ nakayama một đồng nghiệp lớn tuổi hơn ando sẽ được giao ca mổ này cảnh sát cho biết cô gái được phát hiện trong một khoang thông gió trên sân thượng một tòa nhà văn phòng điều này có nghĩa kiếp mổ phải thực hiện hai ca mổ liên tiếp nhau vì vậy những người trợ lý và cảnh sát đang chạy ra chạy vào để chuẩn bị thi thể được mang đến chưa thưa bác sĩ giọng của người trợ lý mổ vọng ra ando vô tình giật mình và nhìn về phía âm thanh đó phát ra viên trợ lý tên là aikeda đang đứng nơi cánh cửa khép hờ mặt hướng về nakayama tuy nhiên không hiểu sao ando có cảm giác như thể chính anh là người được gọi vào được rồi nakayama nói từ từ đứng lên cậu chuẩn bị xong hết rồi chứ nakayama vào làm việc tại phòng giám định pháp y sớm hơn ando hai năm anh ta là người của khoa pháp y trường đại học joe ji người trợ lý biến mất một cảnh sát xuất hiện ngay chỗ anh ta và tiến đến nakayama sau vài lời chào hỏi viên cảnh sát kéo ghế ra ngồi cạnh nakayama ando quay lại với công việc của mình nhưng anh có thể nghe lén cuộc trò chuyện giữa người cảnh sát với nakayama từ phía sau lưng cuộc nói chuyện khiến anh quan tâm anh chỉ nghe loáng thoáng câu được câu mất viên cảnh sát dường như đang giải thích tình huống mà người ta tìm thấy thi thể ando dừng ghi chép và nghe ngóng những tiếng chưa xác định được danh tính và phụ nữ trẻ cứ lặp đi lặp lại nakayama hỏi nhưng tại sao cô ta lại lên sân thượng chúng tôi không biết tại sao cô ta lên đó có lẽ cô ta định tự tử có thư từ gì để lại không chúng tôi chưa tìm thấy gì tôi nghĩ khi ở trong một khoang thông gió sẽ không có ai nghe tiếng cô ta kêu cứu cả đây không phải là khu dân cư thế ở đâu đông ôi quận sinagawa h đó là một tòa nhà cũ mười bốn tầng dọc theo đường shore ando sửng sốt ngước lên anh nhớ lại cảnh nhìn thấy từ trên đường tàu k e h i n express phía bên dưới khu dân cư anh có thể thấy đường shore chạy qua một tôi nghĩ thế là đủ rồi nếu cần hỏi gì thêm tôi sẽ gọi điện cho ông ando cảm ơn người cha của cậu bé và kết thúc công việc anh đang làm anh quá quan tâm đến cuộc trao đổi phía sau lưng nên không thể làm nốt bản báo cáo ngay bây giờ được vẫn còn một vài điều anh biết là cần phải làm rõ nhưng anh quyết định sẽ thực hiện sau ando bỏ các giấy tờ vào một ngăn hồ sơ rồi đứng dậy nakayama và viên cảnh sát đứng lên cùng một lúc ando bước lại và vỗ nhẹ lên vai nakayama ando biết người cảnh sát này anh hơi cúi đầu chào rồi nói người phụ nữ các anh sắp mổ danh tính của cô ấy chưa xác định được đúng không ba người rời văn phòng bước xuống hành lang đến phòng mổ viên cảnh sát trả lời a n h đô đúng thế cô ta không mang theo gì bên người giúp chúng tôi xác định cả cô ấy bao nhiêu tuổi cô ta còn trẻ khoảng hai mươi mấy tuổi à, cô ta khá xinh đẹp nếu còn sống khoảng hai mươi tuổi gì đấy mai hai mươi hai tuổi nhưng trong cô như đ ó a hoa chưa đến hai mươi ando có thể cảm thấy mình bắt đầu ngạt thở có đặc điểm gì nổi bật không anh sẽ biết ngay nếu anh nhìn thấy thi thể nhưng trước hết anh cần chuẩn bị tất nhiên là anh muốn nghe một điều gì để chứng minh rằng đó không phải là cô rồi anh có thể đi mà không cần vào xem có chuyện gì thế bác sĩ ando nakayama nhe răng cười biết được cô ta là gái đẹp khiến cậu hứng thú hơn à không không phải thế ando nói không muốn h ù theo chỉ là có vài điều khiến tôi băn khoăn nhìn vẻ mặt của anh nakayama nhanh chóng thôi ngay nụ cười chăm chọc anh đã nhắc đến thì tôi cũng nói luôn bác sĩ nakayama cũng nên biết có điều gì đó kỳ lạ về cô gái này là gì thế cô ta không mang đồ lót thật sao đồ lót trên hay dưới cô ta có mang áo ngực nhưng không mang quần lót quần áo của cô ấy có bị s ọ c s ệ t lúc được phát hiện không cả ando và nakayama đang nghĩ giống nhau có lẽ cô gái bị hiếp dâm ở trên sân thượng và sau đó bị ném vào khoang thông gió quần áo cô ta không bị rách nhàu và ít nhất qua quan sát bằng mắt thường không có dấu hiệu bị hiếp dâm cô ta mặc đồ gì một chiếc áo chui đầu dày tất dài áo cánh trang phục bình thường thậm chí có nói có thể nói là bảo thủ nhưng cô ta không mặc quần lót vào tháng mười một cô gái mặc váy nhưng không mặc quần lót liệu điều đó đối với cô ta có phải là bình thường hay không nhưng xin lỗi nhưng không rõ lắm ý khi anh nói rằng cô ấy được tìm thấy trong một khoang thông gió trên sân thượng anh đô không tưởng tượng ra được hiện trường chúng tôi đang nói về một khoang thông gió sâu ba m và rộng một m bên cạnh phòng máy trên sân thượng thường nó được che lưới nhưng lưới bị rách một phần đủ để cô ấy rơi xuống có lẽ thế đó có phải là chỗ mà ta có thể bị trượt chân và rơi xuống không không đâu thậm chí đến được gần chỗ ấy cũng không dễ trước hết cửa hành lang dẫn đến thang máy chạy lên sân thượng bị khóa làm sao cô ấy vào được đó có một cái thang nối lên sân thượng từ cửa trên lối thoát hiểm thang được xây liền bên ngoài bức tường chúng tôi nghĩ cô gái lên bằng đường này đó là cách duy nhất để cô ta có thể lên được s â n thượng ando không hiểu cô gái có thể làm gì ở trên đấy nói về chuyện đồ lót anh có nghĩ rằng cô gái đã cố ý cởi nó ra khi ở trong cái khoang thông gió cái khoang sâu ba mét nếu ngã xuống cô gái sẽ bị thương có lẽ cô ta cởi quần lót dùng để băng vết thương hoặc có lẽ cô nghĩ có thể dùng nó bằng cách nào đó để người ta giúp cô thoát ra chúng tôi đã tìm trong khoang và cả trên mái nhà và sau đó để cho chắc chắn chúng tôi đã kiểm tra trong phạm vi của tòa nhà nữa tại sao lại là phạm vi của tòa nhà nakayama xen vào tôi nghĩ có lẽ cô ta quấn chúng quanh một mảnh kim loại hoặc cái gì đấy rồi ném ra ngoài ở trong cái khoang không có cơ hội nào để ai đó có thể nghe tiếng kêu cứu của cô ta cách duy nhất để người bên ngoài biết được cô ta ở đâu là ném một cái gì xuống để gây chú ý cho mọi người nhưng điều này hóa ra lại là bất khả tại sao lại thế từ đấy khoan không cách nào cô ta có thể ném cái gì qua khỏi hàng rào s â n thượng nghĩ rằng có liên quan đến góc ném ando không hỏi về điểm này thêm nữa vậy là giả định hiển nhiên nhất là cô ấy không mang đồ lót khi đi ra khỏi nhà lúc này đó là lời giải thích duy nhất mà chúng tôi có thể nghĩ ra họ dừng lại trước phòng mổ anh muốn tham gia với tôi không bác sĩ ando nakayama hỏi có lẽ chỉ một lúc thôi câu trả lời khá thành thật nếu không phải là ma y anh sẽ thở phào nhẹ nhõm và đi ra nếu là cô có lẽ anh cũng sẽ đi để mặc việc mổ tử thi cho nakayama dù gì thì việc cần làm bây giờ là kiểm tra xem có phải là cô không bên kia cánh cửa anh có thể nghe nước từ vòi chảy túa ra như vẫn vậy khi ando cố lắng nghe những âm thanh khác mong muốn bỏ chạy chiếm lấy anh dạ dày anh sôi lên chân tay run g rẩy anh cầu nguyện rằng không phải là cô đấy là điều duy nhất anh có thể làm trước khi a n d o thực sự sẵn sàng nakayama đã mở cửa và đi vào phòng mổ viên cảnh sát bước theo sau a n d o không bước vào mà chỉ qua khung cửa mở nhìn chằm chằm thi thể tái xanh trần truồng trên bàn mổ